À, cái hôm mà nghe tin em bị xét đánh á, chị sợ quá. Mỗi lần trời sắp mưa, thấy cứ nghe tiếng sấm là sợ rồi. Rồi mấy đây lại nghe cái tin bà chủ hiệu vàng kim ngư bị giết. Mà chết trùng dợn quá. Chị cứ lầm lạc là tại sao năm nay phố huyện xảy ra toàn là chuyện không may. Hạ ngắt lời Hồng Đoan.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 nhưng mà hóa ra cháu lầm. Anh Quân báo với cháu là bên Đức thì chẳng thiếu thứ gì, chả cá rồi bún măng ngan rồi bún chả rồi gà cày thịt, tiết canh, ăn cái gì cũng có. Chỉ dầu đứng sôi cơm vào bát cho từng người tò mò lắng nghe rồi kêu lên. "A Thế à, ôi trời ơi hóa ra bao nhiêu lâu nay mình lại cứ dương lầm, cứ tưởng là Việt Kiều bên đấy thì không có tí thức ăn Việt Nam nào." Quân đỡ chén cơm từ tay chị và chậm rãi kể. "À um...